1.8, hai người bước lên những bậc thang để lên bờ rồi lại cùng đi về một hướng. Lúc này Diệp Chi Thu phát hiện họ cùng đường, cùng ở một khu tập thể, không chừng bố mẹ họ cũng là đồng nghiệp, thậm chí họ có thể chung một số bạn bè. Phạm An Dân sau khi tốt nghiệp đại học thì về bên này, anh ta học ngành cơ điện, được nhận vào làm ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tiên anh là nhân viên kỹ thuật, ngày ngày đi phá qua lại giữa hai bên bờ sông. Hai người thường xuyên gặp nhau trên phà, dần dần quen biết rồi trở nên thân thiết. Diệp Chi Thu nói cô không muốn tâm sự với mẹ về những khó khăn trong công việc của mình. Về điểm này, Phạm An Dân có thể hiểu và dùng cách nói chuyện dí dỏm để cô phấn chấn mà giải tỏa phiền muộn. Tâm trạng của cô dần dần thoải mái hơn, không ngần ngại phát huy tài năng của mình. Từ việc bố trí các cửa hàng, cách trưng bày sản phẩm để ông chủ hài lòng. Cuối cùng cô cũng ký được hợp đồng chính thức. Trên một chuyến phà, cô đã thông báo tin vui đó cho Phạm An Dân, anh ta cũng chân thành chia vui cùng cô. Đến lúc hai người yêu nhau, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp. Cô không thể quên được quãng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau. Thời gian đi làm của Phạm An Dân rất ổn định, ngày nào anh cũng chờ cô ở bến phà rồi hai người cùng đi về. Đến mùa đông, khi gió trên phà thổi lạnh bút sống lưng, Phạm An Dân còn mở rộng áo khoác để cô đứng sát lại. Lấy thân mình chắn gió cho cô Khi được nghỉ, họ cùng đi chơi Có lúc cô còn mang theo cả đồ nghề vẽ Anh nói anh thích được thấy vẻ chuyên tâm khi cô vẽ Mỗi khi cô bất giác quay đầu lại Anh đều cảm nhận được ánh mắt chất chứa yêu thương của cô Hai người bên nhau có biết bao điều để nói Đến khi vào đến sân chung của khu tập thể mới bị kỷ chia tay Khi bố mẹ hai bên biết chuyện Họ đều ủng hộ tích cực Hai đứa trẻ trông rất xứng đôi Có thể nói là sự lựa chọn tuyệt vời Sau này, Diệp Chi không ngừng thăng chức Công việc càng ngày càng bận rộn Cũng chẳng có thời gian ra ngoài vẽ nữa Để tiết kiệm thời gian đi lại Cô thuê một phòng ở Giang Bắc Thỉnh thoảng Phạm An Dân đi làm về đến đón cô cùng đi ăn cơm Lần đầu tiên anh qua đêm ở phòng cô Cả hai người đều căng thẳng Bởi họ đều là người đầu tiên của nhau Cô đã từng cho rằng Họ sẽ là của nhau mãi mãi Nghĩ thế, cô nhắm nhìn mắt, cô không rơi lệ. Từ lần bật khóc khi nghe điện thoại của bố cô ở cầu thang khu thương mại đó, cô đã tự dặn mình sẽ không bao giờ khóc vì việc này nữa. Đợi cơn xúc động qua đi, cô đứng dậy đi lấy quần áo ngủ và đồ tắm, chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương. Thấy khuôn mặt vẫn rất trẻ trung và sáng mịt, nhưng cô cũng tự biết mình không còn là cô gái đáng yêu được Phạm An dân thích mê mệt như ngày nào nữa rồi. Càng ngày cô càng trở nên lạnh lùng Nụ cười giờ đây chỉ mang tính thủ tục Ngay cả việc nhổ đầm cũng chẳng có chút e dè Lời lẽ cũng trở nên sâu cay sắc nhọn Công bằng mà nói Những điều này đều không thể đổ tội cho việc thất tình Trải qua mấy năm kiếm kế sinh nhai Phải giao lưu với bao nhiêu đối tượng Tính cách cô đương nhiên có sự thay đổi Con người cô cũng không thể không trưởng thành hơn Thực ra trước khi thất bại trong tình yêu Phạm An Dân đã nhiều lần nói đùa rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều chứ không còn ngây thơ như trước nữa Cô không cho điều đó là quan trọng Chỉ cảm thấy ở độ tuổi này còn nói những lời ngây thơ trong sáng có khi lại hơi xấu hổ Hơn nữa, cô nghị trí ít thì trước mặt Phạm An Dân Mình không nên giả bộ Vì thế lúc An Dân nói vậy Cô đã xả vào lòng anh Cười hì hì mà hỏi rằng cô đã già đã xấu đi chưa Anh ôm cô nhìn chăm chú rồi lắc đầu Trong mắt anh, em lúc nào cũng là người đẹp nhất. Những lời yêu thương ấy, chắc giờ anh đang nói với cô gái ngây thơ khác. Diệp Chi Thu dơ tay lau những hơi nước đọc trên mặt gương, nhìn kỹ mặt mình lần nữa. Cô nghĩ nếu cứ ngây thơ mãi đến mức phải hổ thẹn thì mới hạnh phúc chăng? Nếu như có thể, cô cũng muốn được như cô gái dưới lầu kia, giữ mãi nụ cười trong sáng cùng ánh mắt luôn rửa dẫm vào người yêu. Nhưng cô đâu được lựa chọn nữa. Có lẽ trước khi cô gái kia xuất hiện, giữa họ đã có vấn đề, chỉ là cô không nhận thấy. Cô đặt quá nhiều niềm tin vào mối tình này. Lần đầu nghĩ như thế, cô đã tự cười mỉa mai, được một cô nàng trẻ trung hiền dịu, ra cảnh lại tốt theo đuổi, nếu là con trai thể nào mình cũng rung động. Ngược lại, một mối tình kéo dài gần 6 năm, đã đi vào thời kỳ mệt mỏi thì có đáng gì? Hơi nước trên mặt gương đã tan hết, khóe môi cô lại nhích. Một nụ cười khổ sở Kiểu cười đau khổ được coi là dấu tích Rõ nét nhất của lần thất bại trong tình cảm này Cô biết Không thể thay đổi được gì nữa Chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận hiện thực thôi Sau khi Diệp Chi Thu Sang Tín Hòa làm việc Điều làm cô phiền nhất là một tuần Chỉ được nghỉ một ngày Cô biết đó là chuyện thường trong ngành thời trang may mặc Ở thành phố này Chỉ có một vài doanh nghiệp như Tố Mỹ Là thực hiện cho nhân viên một tuần nghỉ hai ngày Hơn thế, ở tố Mỹ cô cũng thường làm thêm giờ. Nhưng giờ cái cảm giác bị tước đi một ngày nghỉ cuối tuần làm cô không thoải mái lắm. Không thoải mái là việc của không thoải mái. Sáng hôm sau ngày lễ tình nhân, cô vẫn phải lọ mọ dậy đi làm đúng giờ sau một đêm thiếu ngủ. Việc bên bộ phận kinh doanh vừa nhiều vừa phức tạp. Ngay sau khi đàm phán với một đại lý tiêu thụ ngoài tỉnh về việc đổi hàng đến nỗi giặc cổ họ, tê cả đầu lưỡi. Mới uống được ngụm nước thì Lưu Ngọc Bình đã gọi điện đến mời cô qua chỗ bà ta. Cô vừa ngồi xuống, bà ta đã nói, Tiểu Diệp à, tập bản vẽ hình ảnh sản phẩm lần trước cô đưa, tôi thấy rất ổn. Tiểu Na cũng rất tán thành. Con bé vừa mời một công ty quảng cáo đến làm việc với tôi, có thể xem qua bản kế hoạch mà họ đưa đến. Diệp Chi thu nhận lấy bản kế hoạch nhưng cô không mở ra. Tổng Giám đốc Lưu, mỗi bộ phận đều có chức trách và nhiệm vụ riêng của mình. Nếu bà giao việc này cho bộ phận thiết kế thì chúng tôi không cần phải thêm ý kiến gì nữa. Đừng giận dỗi thế Tiểu Diệp. Tôi biết đây là một phần công việc của bộ phận kinh doanh các cô. Theo lý mà nói thì tôi nên bàn với cô trước. Có điều tôi cũng có chút tư tình trong đó. Tiểu Na là con gái tôi. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ chuyên tâm làm việc như cô. Hiếm hoi lắm mới thấy nó chủ động như vậy. Tôi cũng hy vọng có thể cho nó một cơ hội rèn luyện. Diệp Chi Thu không ngờ bà ta lại thẳng thắn như vậy. Cô cười, Tổng Giám Đốc Lưu, tôi không có thói quen dùng tình cảm trong công việc. Nhưng tôi đã biết toàn bộ ý tưởng vào tập phát thảo trong bản báo cáo kế hoạch trình lên bà rồi. Vốn dĩ tập phát thảo thuộc phạm vi công việc của bộ phận kế hoạch. Nhưng tính hòa không có bộ phận kế hoạch riêng mà chỉ có một chuyên viên về kế hoạch làm việc ở bộ phận kinh doanh. Vì thế tôi mới làm bản kế hoạch đó. Thực ra bà có thể thấy. Công việc của tôi cũng đang túi bụi, nếu không có trợ lý kinh doanh thì e rằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc, càng không cần nói đến việc phải bỏ thời gian đi quản các tập phác thảo. Lưu Ngọc Bình cũng cười, yên tâm đi Tiểu Diệp, tôi đã bảo bên nhân sự cố gắng tìm cho cô một trợ lý kinh doanh, nhưng bản phác thảo kế hoạch tôi đã nói với Tiểu Na rồi, nhất định phải lấy bản kế hoạch của cô làm hướng đi chính và đề ra các kế hoạch cụ thể tiếp theo. Cho nên tôi phải nhờ cô xem qua rồi mới bắt đầu chụp ảnh Con bé này vốn dĩ không có cảm hứng về mảng thị trường Tôi bỏ tiền ra làm bản phác thảo này là để hỗ trợ cho việc tiêu thụ hàng hóa Chứ không thể giao những bản phác thảo ấy cho con bé để nó làm cho vui được Bà chủ đã nói đến nước này Diệp Chi Thu gật đầu chấp nhận Cô không thích can thiệp vào việc riêng của gia đình bà chủ Bà ta vốn dĩ không có ý phân biệt rõ ràng việc công và việc tư Trong quan niệm của bà ta thì việc của gia đình và công ty là một Và khi cần thiết cô cũng phải phối hợp với bà ta trong việc dạy dỗ con cái Ra khỏi phòng bà chủ, điện thoại đổ chuông Diệp Chi Thu lấy ra xem thì thấy số lạ, xin chào Cô Diệp, tôi là Hứa chí Hằng, khách thuê nhà của cô Diệp Chi Thu kinh ngạc, cô vừa đi về phòng làm việc của mình vừa nói Hình như vẫn chưa đến kỳ nộp tiền nhà lần sau mà Cứ trí hàng cười thành tiếng, biết ngay là cô sẽ nói như vậy. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm, cô thấy thế nào? Cô đừng từ chối nhé, bởi nếu từ chối, có thể ngày mai tôi lại gọi đến đấy. Ai bảo cô dán số điện thoại của mình lên tủ lạnh, chỉ cần tôi đi vào bếp là thấy ngay. Giọng anh rất thoải mái, Diệp Chi Thu không có cách nào từ chối dành phải mỉm cười đồng ý. Tư chí hàng nói sẽ đến đón cô nhưng Diệp Chi Thu nói mình còn phải đi thị trường một chuyến. Chi bằng cứ hẹn thời gian và địa điểm cho tiện. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Hôm nay Diệp Chi Thu đến cửa hàng trung tâm. Đây là tên mà những người trong giới thường gọi tắt cho cửa hàng bách hóa có lượng khách lớn nhất thành phố này. Dưới sự phụ trách của Diệp Chi Thu. Năm ngoái Tín Hòa đã chi một số vốn lớn để đầu tư vào việc trang trí quẩy bán hàng của công ty ở đây nhưng việc tiêu thụ vẫn chưa khởi sắc. Diệp Chi Thu đã đến tham quan nơi đây hai lần. Đó là vào một ngày bình thường và một ngày trước Tết. Hôm nay là ngày cuối xuân, cô địch đến để xem tình hình bán hàng ở đây như thế nào. Quả đúng như cô dự đoán, trong buổi chiều ngày cuối tuần, khách hàng đến trung tâm đông như mắc cửi nhưng khu vực bán hàng của Tín Hòa vẫn dậm chân tại chỗ. Cửa hàng trường ấm ức báo cáo Ngay cả ngày lễ tình nhân hôm qua Được xem như ngày mua sắm của phụ nữ Mà doanh số bán hàng vẫn không tăng Diệp Chi Thu vừa chỉ cho cô ta Cách trưng bày quần áo vừa nói Em đừng thể hiện tâm trạng đó ra mặt Mục tiêu hướng tới của Tín Hòa là khách lớn tuổi Những món đồ lãng mạn trong ngày tình nhân Ở đây sẽ không nhiều Vì vậy không nên quá kỳ vọng vào nó Bán hàng thì có thể điều chỉnh từ từ Nhưng những việc cần làm thì phải nghiêm túc Cô lui vài bước Ngước mắt lên nhìn khu bán hàng, trong lòng thấy buồn bực Phong cách trang trí của tín hỏa ở các cửa hàng không thống nhất Mấy năm trước mời người đến thiết kế hình ảnh thương hiệu công ty thì thôi không nói làm gì Nhưng từ đó đến nay chẳng có bộ phận kế hoạch nào chuyên nghiệp để duy trì thường xuyên Cứ người ra người vào rồi làm hỏng hết cả Nếu muốn thống nhất lại cách trang trí của tất cả các cửa hàng Lại phải đầu tư vào đó một khoản lớn Cô không định tìm rắc rối ình nhưng huấn luyện đội ngũ cửa hàng trưởng hiện là một việc vô cùng cấp bách. Hiện tại, cửa hàng trưởng của cửa hàng trung tâm so với các cửa hàng khác dù hoạt bát hơn rất nhiều nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa thỏa đáng. Về việc bán hàng không hiệu quả ở cửa hàng trung tâm, cô sớm đã có phương án cải thiện nhưng để làm được còn phải liên quan đến một loạt vấn đề như việc điều chỉnh vị trí bán hàng. Hơn nữa, nó bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhìn đồng hồ... Diệp Chi Thu đang định đi thì di động bỗng đổ chuông Cô lấy ra xem Hóa ra đó là số của ông chủ cũ tăng thành nên vội vàng nghe máy Tổng giám đốc tăng Chào ông Chi Thu, tôi đang Ở chỗ đỗ xe số 57 dưới tầng hầm của cửa hàng trung tâm Cô xuống đây một lát Tôi có chuyện muốn nói Diệp Chi Thu vội vàng xuống Gaza Việc sử dụng Mercedes-Benz và BMW đã trở thành xu hướng chung của các ông chủ thời trang nơi đây Nhưng ông chủ Tăng Thành của một tập đoàn thời trang hàng đầu chỉ đi chiếc Audi màu đen Lúc này xe đổ ở mãi vị trí số 57 Diệp Chi Thu có vẻ khó xử Gặp nhau thế này thật ra rất vô tư nhưng nghĩ đi nghĩ lại Một nhân viên vừa mới chuyển công tác như cô và ông chủ cũ đang lục đục chuyện gia đình Lại gặp nhau ở chỗ đông người này chỉ dễ gây điều tiếng thị phi mà thôi Cô mở cửa xe ngồi vào Tăng Thành đang mở cửa kính xe và điều hòa để hút thuốc Trong xe không có mùi thuốc lá nhưng ông ta vội vàng rồi điếu thuốc đi Cười diễu mình, gọi cô ra để gặp thế này, chắc lạ lắm hả Tổng giám đốc Tăng đi xem xét cửa hàng ạ Thói quen đi thăm thú cửa hàng rồi làm phân tích thị trường của Diệp Chi thu vốn do ông ta huấn luyện nên Tuy đó là trách nhiệm của bộ phận kinh doanh nhưng ông ta vẫn giữ thói quen tự mình làm công việc này Vì thế gặp ông ta ở đây không phải là điều bất ngờ Tổng giám đốc hồ của cửa hàng trung tâm có hẹn tôi bàn công việc, tiện thể tới xem thế nào, vừa hay thấy cô đang đứng trao mày ở khu bán hàng của Tín Hòa, công việc thuận lợi chứ. Diệp Chi Thu cười buồn, cũng ổn, dần dần cũng sẽ thích ứng được với nhịp độ bên này. Tăng Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt ông ta từ trước tới giờ đều sắc lạnh, nhân viên dưới quyền thường sợ hãi khi ông nhìn kiểu này. Diệp Chi Thu có chút bất an. Sẵn sàng tâm lý bị ông ta phê bình do một lỗi nào đó từ hồi còn làm ở Tấu Mỹ. Nhưng Tăng Thành chỉ nói, Chi Thu, tôi nghe nói hình như cửa hàng trung tâm đang có ý định mở rộng quy mô đúng không? Diệp Chi Thu tim đập, thình thịch, toàn bộ thành tích bán hàng thời trang trong cửa hàng trung tâm có thể xếp hạng quốc gia. Luôn là mảnh đất màu mỡ để các hãng thời trang nổi tiếng tranh giành. Ở đây... Hàng năm người ta đều căn cứ vào tình hình tiêu thụ mà điều chỉnh các khu vực mua bán. Tín hòa đã bị điều đến một khu vực tương đối xa trung tâm. Nếu giờ trung tâm lại điều chỉnh quy mô lớn hơn nữa, chưa nói đến việc sẽ lãng phí số tiền năm ngoái vừa bỏ ra tập trung cho việc trang trí lại cửa hàng mà nó còn ảnh hưởng đến cả việc hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa của cô. Cô cố gắng chấn tĩnh nói, tôi vẫn chưa nghe thấy tin này nhưng lời nói của Tổng Giám Đốc Tăng chắc chắn là đáng tin cậy. Chi Thu, xem ra cô thực sự đã thích ứng với nhịp độ bên tín hòa rồi. Có điều tôi nói thẳng, đây không phải là việc tốt với cô đâu. Diệp Chi Thu hiểu ngay ý phê bình trong lời nói của ông ta nên lập tức im lặng. Quả thật, toàn bộ mục tiêu của cô đặt vào con số cuối năm chư chưa vạch kế hoạch sau đó mình sẽ phát triển thế nào. Một mặt, đó là do chỉ thị mà Lưu Ngọc Bình thông báo cho cô, mặt khác là với tình hình của tín hòa hiện nay. Cô chỉ có thể ưu tiên giải quyết những việc trước mắt Chi Thu, tôi không phê bình mà chỉ muốn nhắc nhở cô một chút Trước đây, nghề nghiệp của cô không bị rủi tắc ở Tấu Mỹ Nhưng có khả năng tương lai sẽ bị tính hòa trói buộc Thôi, mở rộng tầm nhìn ra một chút Cho dù khi bà chủ không nghĩ xa được như cô thì cô cũng không nên hạn chế những suy nghĩ của mình Diệp Chi Thu mính môi ngật đầu Cô biết ý tốt của ông Tăng Thành khi đã bỏ công gọi cô xuống đây khuyên nhủ Cô nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều ông nói. Tăng Thành mỉm cười, khuôn mặt nhã nhặn của ông bình thường lạnh lùng, nhưng khi cười thì rất ấm áp. Ông nói, dù gì cô vẫn xem tôi là người ngoài, làm nhân viên của tôi 6 năm, sao lại giữ khoảng cách rõ ràng như vậy? Lẽ nào mở miệng nói tôi giúp đỡ 20 vạn nhân dân tệ lại khó đến thế sao? Diệp Chi thu đỏ mặt. Cô biết thực ra trong ngành thì không gì có thể dự kín mãi, việc cô nhận 20 vạn tệ của tín hòa để nhảy sang đó làm vốn dĩ không thể giấu mãi được. Nhưng giờ ông chủ cũ đã nói như vậy thì thật xấu hổ cho cô quá. Cô gượng nói, xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng. Không cần nói xin lỗi với tôi, tôi phải kiểm điểm lại bản thân vì chưa gây dựng được lòng tin cho nhân viên, vì thế mới có việc cô đánh cử cả tương lai và tiền đồ của mình mà không nói với tôi một lời. Tôi không muốn gây phiền phức cho ông, cũng không muốn bản thân phải chúc thêm phiền phức. Diệp Chi Thu bột miệng nói nhưng cô lập tức thấy hối hận vì lời nói thẳng của mình. Quả nhiên Tăng Thành im lặng, trầm tư một lát rồi mới nói, điều này đối với tôi mà nói thì chẳng phiền hà gì. Có điều, tôi muốn để cô ra ngoài rèn luyện một thời gian, cũng tốt cho sự trưởng thành của cô, tôi đưa cô về nhé. Diệp Chi Thu liền nói cho Tăng Thành biết nơi cô sẽ đến. Tăng Thành khởi động xe rồi đi thẳng ra đường lớn. Trên đường, cả hai người đều trầm tư. Xe đi đến đường ven sông, Tăng Thành mới nói. Chi Thu, tôi đang nghĩ vừa rồi tôi đã làm nghiêm trọng vấn đề hơn một chút. Chắc giờ trọng trách của cô cũng không nhỏ. Cô trước giờ vẫn không ngại áp lực nhưng cũng nên học cách tự mình giải tỏa áp lực. Sống vui vẻ hơn một chút. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng, tôi sẽ ghi nhớ lời ông. Tạm biệt. Diệp Chi Thu bước xuống nhìn Tăng Thành lái xe đi xa rồi mới đi đến địa điểm đã hẹn hứa chí Hằng. Nơi đây là Long Cung Các, một nhà hàng sang trọng trên sông, ở bến tàu cũ đã không còn hoạt động. Nhà hàng được cải tạo và trang trí lại từ một con tàu viễn đông của Liên Xô trước đây, dài khoảng hơn 100 mét, cao 7 tầng, tổng diện tích khoảng hơn 5.000 mét vuông. Phía trên là khách sạn, phía dưới là khu dịch vụ giải trí nguồn có, hàng ăn, quán cà phê. Quán trà Lộ Thiên, Huaji Aoki. Phong cách trang trí ở đây toàn bộ là kiến trúc cung đình của Trung Quốc, đèn lồng đỏ treo dọc các lối đi, đứng từ khoảng cách rất xa cũng có thể thấy một chiếc thuyền lớn neo đậu bên sông với đèn đuốc sáng trưng, thật là lộng lẫy. Gió bên bờ sông thổi rất mạnh, Diệp Chi Thu kéo kín áo khoác, đi theo đường thảm đỏ lên thuyền. Cô nói tên người đã đặt bàn và được cô gái phục vụ dẫn đến một căn phòng nhỏ có cửa hướng ra ngoài sông. Hứa Trí Hằng đã đợi ở đó, điều hòa trong phòng cũng đã được chỉnh đủ ấm Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu ghi, đang dựa vào thành cửa sổ ngắm cảnh sông Thấy cô vào, anh vội vàng đến giúp cô treo áo khoác Sau đó kéo ghế ra cho cô, hai người ngồi đối diện nhau Diệp Chi thu đẩy thực đơn do nhân viên phục vụ mang đến về phía Trí Hằng Nói, tôi ghét nhất phải chọn món, tôi chẳng có kiêng kỵ gì đặc biệt cả, ăn gì cũng được Hầu hết các món ở đây là của triết Giang Anh quen thuộc hơn tôi Anh chọn đi Hứa chí hằng bật cười Giờ thực đơn ra chọn vài món vừa đơn giản vừa đặc sắc Khung cảnh ở đây có vẻ đặc biệt hơn cả Cảm giác được ngắm sông thật tuyệt Diệp Chi Thu cười Cố ra vẻ danh ma một tí Anh thích ngắm cảnh sông nước thế cơ à Có lẽ tôi nên nghĩ lại việc tăng giá thuê nhà Vấn đề này thì cô cứ nói với thư ký của tôi nhé Cô ấy rất cử đấy, là một chuyên gia đàm phán. Tôi đoán chắc là cô ấy không dễ để cho cô dắt mũi đâu. Thứ Chí Hằng cười lớn, ít ra hôm nay cô đừng cố tỏ vẻ chủ nhà với tôi được không. Diệp Chi Thu khá ấn tượng với cô nàng thư ký kỹ tính lý tinh đó nên chỉ cười lắc đầu mà chuyển chủ đề. Nhà hàng này lúc mới mở rất nhộn nhịp. Buổi chiều mùa hè ngồi ê... ở quán trà lộ thiên trên tầng 2 hóng gió, ngắm mặt trời lặn. Phía dưới lại có người bơi lội cực kỳ thoải mái. Hy vọng mùa hè chúng ta có thể cùng nhau đến đây. Diệp chi Thu cười không nói, cô chỉ nghĩ không muốn tiếp tục gặp mặt kiểu này vào tuần kế tiếp chứ nói gì đến mùa hè, nhưng đương nhiên cô không thể nói thẳng ra như vậy được. Đèn trong phòng lúc này rất ấm cúng, ngoài cửa sổ là cảnh sông nước mỹ lệ trong ánh đèn loang loáng. Người đối diện cô lúc này là một chàng trai tuấn tú với những lời nói hóm hỉnh, nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên nghiệp. Món ăn ngon, vừa miệng, lại thêm rượu vang đỏ Khung cảnh này rất đáng để hưởng thụ Đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối nhẹ nhàng đến thế Nói như vậy thì một phần công việc của cô là đi thị sát các cửa hàng sao Thật tốt, đó là giấc mơ của nhiều cô gái Không thể nói như thế được Cái mà tôi phải chú ý là lượng khách Cách trưng bày sản phẩm, ưu đãi khách hàng Thực ra chẳng thú vị chút nào Bạn bè tôi không ai thích đi thị trường cùng tôi vì không tìm được tiếng nói chung. Hứa chí hằng cười nói, nếu đây không phải là giấc mơ của phụ nữ thì chắc chắn là mộng tưởng của nam giới rồi. Một bạn gái sẵn sàng đi mua sắm một mình. Diệp chi thu mỉm cười không tiếp lời. Thời tiết mùa đông lạnh như vậy, không thể đi dạo được nên ăn cơm xong hứa chí hàng rủ cô đi xem phim. Cô cười, khì khì. Chính xác là mô thức hẹn hò của phía đàn ông nhưng đã lâu lắm rồi cô không vào dạp chiếu phim nên ngợt đầu đồng ý. Hai người lên bờ, leo lên những bậc cầu thang đá để đi đến chỗ đỗ xe và tới dạp chiếu phim. Hứa chí Hằng hỏi cô thích xem phim gì, cô ngẩn lên đọc quảng cáo các loại phim, chỉ vào áp phích phim mạng che mặt nói. Edward Norton, Hoàng Thu Sinh là thần tượng của tôi, cứ xem những bộ phim có diễn viên ấy đóng là được. Nói như vậy nhưng vào đến dạp. Diệp Chi Thu chỉ để ý đến cảnh đầu của phim là phong cảnh ly răng mà khẽ suýt xoa, thật giống một bức tranh sơn thủy.